Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của lòng giả đàn bà, uh, tác giả Đỗ Ngát. Nửa đêm, có bóng dáng hai người đàn ông lần nỗi đi vào trong nghĩa địa, địa của làng mẫu. Không ai khác chính là Lão Tránh và Lão Thầy Tài. Hai người lần mò tìm đến ngôi mộ của chị Lan, Lão Thầy Tài rút ra một tấm bùa, Miệng lầm bẩm thần chú gì đó, Mà chỉ mình Lão nghe hiểu. Lão Tránh đứng bên cạnh Thầy Tài, Nhìn chầm chầm, Không hiểu là Lão định làm gì. Thầy Tài niệm chú xong thì thân ảnh quỷ dị của chị Lan, Từ từ hiện ra trước mặt của hai người lão tránh chạy núp sau lưng của thầy tài, toàn thân run lên bần bật. <cười> Chỉ là một con tiểu quỷ mà dám lộng hành, hôm nay tao nhốt mày vĩnh viễn ở đây, không bao giờ được siêu thoát. Ông thầy tài gần lên từng chữ đầy quyền uy. <cười> <cười> Chàng cười lạnh lẽo, âm u vang lên trong đêm tịch mịch. Ai nghe thấy cũng phải lạnh hết cả sống lưng. Chị Lan nhìn trầm trầm hai kẻ xấu xa mà cất tiếng: "Mày định giam cầm linh hồn tao à? Thế để tao xem, chúng mày có tài đến đâu?" Chị Lan trồm tới, định dùng móng tay sắc nhọn của mình, đâm thẳng vào yết hầu của tên thầy bùa. Nhưng khi chỉ còn cách lão một găng tay, thì bị một luồng khí bao quanh, hất văng chị ra. Chị Lan ngã lăn ra ôm lấy ngực đầy đau đớn. Trên tay của lão thầy tài là một lá bùa đỏ. Không biết là bùa gì, nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thân ảnh của chị Lan bây giờ không còn quỷ dị như lúc trước, mà loang loáng trở lại bộ dáng y như khi còn sống. Chỉ khác một điều là, nó mong manh, mở nhạt như làn xương. Quỷ khí vì mới hình thành, làm sao là đối thủ của tên thầy tà độc ác. Chị Lan bị thương, nằm rũ ở trên đất. Bây giờ Lão Tránh mới nói, còn rành, mày chết rồi mà không đi siêu thoát, còn ở lại đây hại nhà tao à. Thầy, thầy đánh tan hồn lạc phách nó đi cho tôi. Chị Lan tức giận, nhìn lão tránh, ánh mắt vằn vẹn lên những tia máu đỏ. Nhà mày, ấm mưu giết tao. con mày, khốn nạn muốn cướp chồng tao. Tao có lầm quỷ, cũng không tha cho chúng mày. Có lầm quỷ tao cũng không tha cho chúng mày. Rồi chị Lan lao đến, Toàn giết lão tránh. Thì một đạo bùa được thầy tài phi thẳng tới. Chị Lan ngã lăn ra đau đớn. Thầy tài bây giờ mới nói hoàn ngoan mà theo tao về Làm tay sai cho tao. Chống đôi tao. Tao đánh cho toàn hồn lạc phạch. Lúc này chị Lan như cá nằm trên thớt. Hồn phách của chị đã bị còn lại một nửa. Chị tạm thời đành phải chấp nhận. Như vậy còn có cơ hội gặp chồng con Chứ nếu không Hắn đánh tan hồn lạc phách Thì vĩnh viễn còn chẳng được siêu sinh Vậy là chị Miễn Cưỡng gật đầu Trong lòng đầy thù hận Oán nghiệp Mà rơi ra huyết lệ Hai tên khốn nạn kia cười răng rạc Lão tránh lấy từ trong túi Ra một túi vàng Như đã thỏa thuận Tùy xót của lắm Nhưng được cái từ giờ Gia đình của lão không phải sống trong sợ hãi nữa Còn tiền thì Lão sẽ từ từ Moi móc từ những người dân nghèo Cho nên lão cũng chẳng lo Bóng dáng hai người rời khỏi nghĩa địa, Đi về hai hướng khác nhau Rồi khuất dần trong màn đêm đen đặc Con tâm dạo này không còn bị hồn ma chị Lan quấy phá cho nên ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần thoải mái. Nó lại có sức mà quát mắng, kẻ ăn người ở trong nhà. Ai nhìn thấy nó cũng lắc đầu ngao ngán. Nó lại tiếp tục mà theo đuổi anh chế. Anh trí càng ngày càng khó chịu ra mặt. Nhưng mặt của con tâm nó còn dày hơn cả mặt thớt. Nó yêu anh chế đến độ mất hết cả sĩ diệt. Nhìn con gái đau khổ léo đéo đuổi theo thằng khố sách áo ôm, Mà lại bị nó chối bỏ tình cảm. Cuối cùng, ông bà Tránh giận lắm, quyết định là bà bàn với chồng. Ông này, con cái tâm nhà mình nó lớn tỏi rồi, Cũng cần phải có nơi có chốn chứ. Ông cứ nhìn nó cứ hao mòn vì cái thằng bỏ mẹ kia, Rồi tôi đau lòng lắm. Bà Tránh sụt sồi, Đưa tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt, rồi lại than thở. Còn tôi đó là láng ngọc cành vàng, chứ có phải là tế phường cùng đinh mặt hạng đâu. Mà như thế chứ. Ông xem thế nào, sang thầy tài nhờ thầy giúp. Ông tránh câu mày. Thầy chỉ bắt ma bắt quỷ, chứ về cái này chắc là thầy chả làm được. Bà tránh nhổ bãi nước dầu đỏ quạch vào cái âu, rồi chu chu cái mỏ. Ông chả biết gì, thầy giỏi như thế, kiểu gì mà chả biết làm bùa, cho thằng Chí nó chịu lấy con nhà mình. chữ để con nó như thế, tôi chả chịu được. Bà Tránh lại chấm chấm mấy giọt nước mắt, vừa vắt ra. Ông Tránh mới nói, được rồi, để mai tôi sang thầy chuyến xem thế nào. Bà Tránh liền vui ra mặt, vậy là sáng sớm ngày hôm sau, lão Tránh sửa soạn sang nhà thầy tài từ sớm có phải chỉ mình vợ lão sót con đâu, lão cũng sót lắm chứ. <cười> Tưởng có chuyện gì to tát mới tìm tôi, chưa, cái chuyện nhỏ nhặt ấy tôi búng tay một cái là xong. giọng của lão thầy tài vừa nói vừa cười vang lên ngạo mạn, còn ông tránh nghe thầy tài nói thế thì vui ra mặt đặt lên bàn một túi tiền. Dạ, tôi có chút. <cười> Mong thầy nhận cho rồi giúp cháu nó. Lão thầy tài nhìn túi tiền gặt đầu, trong lòng lão nghĩ, gớm, cái con lợn nái kia, không dùng bò thì cho có mà ma nó trả thêm giúp. Tội cho cái thằng nào nó chuẩn bị yểm bò, để phải lấy con đấy làm vợ. Ông thầy tài lại tiếp, Bây giờ, ông về lấy cho tôi cái áo, quả, của... Cái người mà con ông muốn lấy làm chồng, mang lên đây cho tôi. Dạ, vậy ngay ngày mai tôi mang sang cho thầy. Lão Tránh vùng vằng ra về. Khi Lão Tránh vừa khuất sau cánh cổng, Lão Thầy Tài mới đổ túi tiền ra mà nhìn, đếm đếm, rồi cười híp mắt. Cũng có một ánh nhìn chứng kiến mọi thứ sau cánh cửa sổ, khi không còn gì mới rời bước đi. Về đến nhà, Lão tránh vui mừng gọi vợ và con gái, thuật lại lời ông thầy tài và kể lại mọi chuyện. Chẳng biết là chúng nó bàn nhau cái gì, mà ba người nhà nó cứ cười khúc khích vui lắm. Con tâm ra sau vườn, nơi anh trí đang cuốc đất trồng rau, nhìn anh cởi trần, cơ bắp còn quận mà nó cứ ngây ra, ánh mắt nó dán chặt lên khuôn ngực vạm vỡ lấm tấm mồ hôi. Mà thì thầm ao ước, Giá như mà nằm trong cái vòng tay săn chắc kia thì thích lắm đấy Lắm Người đâu mà cứ như là như lêm như xến như táo ấy Vừa khỏe lại vừa đẹp dai Con ả cứ đứng ngắm Ước đến nỗi tí mất quên lời bố sẵn Là lấy cái áo của anh Trí mang về Cô ơi Cô đứng đây làm gì Tiếng con ở vang lên làm cho con tâm giật mình Tao à, Tao cho người làm Mặt cái con này bố láo. Thế tao làm gì thì kệ mẹ tao chứ, thế mày hỏi gì? Tao đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Cút đi làm việc đi, ngay giờ đấy đấy. Con ở lên sợ hãi chạy đi ngay, chứ không loay hoay là ăn đòn. Con tâm nhìn cái áo của anh Trí vắt trên cành cây, rón rén đi tới, ngó ngang ngó dọc không thấy có ai, anh Trí vẫn đang mải mê làm, nó rút luôn cái áo giấu vào trong người, chạy tọt về buồng. Đến nơi Nó lấy cái áo của anh Trí, nhìn nhìn cười cười, đưa cái áo lên mũi hít hít hà hà mùi mồ hôi. Mồm không ngừng khen. Đấy, đến cả mùi mồ hôi cũng thơm như mùi mít thế này. <cười> anh chấp nặng của em rồi. Ấy rồi con đàn bà xấu xa ấy nó cứ ôm cái áo, cười khinh khích, đưa lên mũi hít hít hà hà, xong lại cười. Ông Tránh đặt cái áo của anh chế lên trên bàn. Dạ, đây là cái áo thầy yêu cầu. Tốt lắm. Thế ông cứ yên tâm. Nội trong vòng một tháng, con ông khắc toại nguyện. Bây giờ ông cứ về, chờ tin vui đi. <cười> Chị Lan nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của ông Tránh và tên thầy Tài. Chị tức giận khi chúng nó bảy mưu hãm hại chồng chị, nhưng chị bị giam ở nhà lão thầy tài, trốn không ra để bảo vệ chồng được. Chị đau đớn gục mặt mà khóc. Thằng bé mà ông thầy tài nuôi giữ nhà, thấy chị Lan khóc, nó an ủi. Chị đừng khóc nữa. Sao cậu lại nghĩ thế thôi? Giọng chị Lan ngạc nhiên. Chị lắp bắp, thằng bé chỉ gật đầu một cái, rồi đi vào trong nhà. Nó biết, nếu như nó nói chuyện với vong hồn mà bị lão thầy tài bắt được, thì nhất định là ăn đòn. Ở bên kia. Anh Trí ơi! Nghỉ tay uống nước nè! Nè! Giọng con Tâm nhão nghét từ xa, anh Trí giật mình quay lại. Con Tâm đưa bát nước cho anh Trí, nhưng anh Trí lắc đầu. Cô không cần mang nước cho tôi đâu. Tôi giờ riêng uống nước cho mát. Con Tâm cứ giữ giữ. Anh không uống. Em trả về. Anh Trí bây giờ chỉ biết đón lấy bát nước uống liền một hơi. Chứ mà để con này nó đứng đây lèo nhèo. Lại trả được việc gì. Chỉ tổ vắc bực. Anh Trí uống hết bát nước. Con Tâm vui lắm. Nó lại đưa cái thân hình sộp sẹp của mình quay về. Nhưng trước khi đi, nó còn nhìn anh Trí. Ánh mắt đưa tình lúng la lung liếng, làm cho anh Trí nổi hết cả da gà. Sáng sớm ngày hôm sau như mọi khi, anh Trí dạy cho thằng Cò ăn rồi đi làm. Nhưng hôm nay nhìn anh khác lắm, ánh mắt của anh cứ đỡ đẫn, không còn cười cười nói nói với con như mọi hôm. Thậm chí, thằng Cò nó cũng nhận ra sự khác thường của bố. Nhưng nhìn dáng vẻ thẫn thờ của bố, nó cũng chẳng dám hỏi nhiều, sợ bố nó mắng. Còn Tâm hôm nay dậy sớm, nó chọn một bộ quần áo lụa màu trắng đẹp nhất để mặc, nó cứ đứng ngoài sân đi xa đi vào, mắt nhìn đau đớn ra ngoài cổng như thể trở mong điều gì. Ông tránh thấy con như vậy, thì nói với vợ, «Đấy, nhìn kìa kìa, con vàng con bạc của bà kìa kìa, ai đời, con gái con đứa cứ thấy dài là tốn hết cả lên, đàn bà thì phải giữ ra chứ, ưa đằng này lại cọc đi tìm châu» bà tránh nghe chồng nói thế thì cong môi lên cái thế chứ trả nhẽ nó không phải là con ông đấy ngót ba mươi rồi ở đấy mà giữ mới trả giá tôi mà không dùng ông sang bên nhà ông thầy tài á có bảo ông xây thiêu xây miếu thờ bà cô rồi con ông chứ trả chơi ấy. thấy phật giận ông tránh lại cười hề hề à thì nói như là nói như thế đi chớ chi đã nặng lời vừa thanh trí đến, quan tâm vội vàng lạch bạch chạy ra. anh trí, ăn sáng chưa? rồi, anh trí đáp gọn lọt. anh trí, anh thấy tôm mặc bộ này có đẹp không? có. anh trí lại đáp chống không, đôi mắt đỏ đẫn vô hồn. nhưng như vậy cũng đủ làm cho quan tâm vui cười bát cả miệng, lộ ra hàm răng khớp khè, cái thỏ cái thột. dần dần. Anh Trí cứ như cái xác không hồn thất thèo suốt ngày, ai nói gì cũng gần. Còn con Tâm thấy anh như vậy thì thích lắm, bởi vì người nó thương không còn xa lánh lạnh nhạt né tránh nó nữa. Bây giờ cho dù có cầm tay hay dựa vào khuôn ngực rắn chắc ấy, anh cũng mặc cạnh, không hề phản kháng. Con Tâm hạnh phúc lắm, nó cứ ngỡ là anh Trí đã hiểu cho tình cảm của nó, đã đón nhận tình cảm ấy. Mà không hề nhớ ra rằng Nó phải yểm bùa mới có được Mà thật ra cũng chỉ mình nó có tình cảm thôi Nó ngộ nhận là anh Trí yêu nó Chứ thực chất bây giờ thì anh Trí Làm gì còn ý thức Anh Trí này Anh có thương tạm mong Anh Trí gật đầu Anh Trí Lấy Tâm làm vợ nhá Anh Trí vẫn gật đầu Con Tâm cười Khanh khách Rồi ôm trầm lại anh Trí Nó rút vào ngực, vào nách của anh mà hít hít hà hà. Nó không biết rằng điều nó hằng trở mong, bây giờ nó đã có. Nhưng cũng có nghĩa là những điều kinh hoàng nhất trong cuộc đời nó, cướp đi mạng sống của gia đình nó. Để nó cũng chẳng còn cơ hội hối hận nữa, đang chuẩn bị bắt đầu. Ánh mắt của anh Trí cứ nhìn vào khoảng không vô định, bảo là. Đám cưới được tổ chức sau đó không lâu, làng trên xóm dưới ai cũng háo hức, thậm chí là người làng bên cũng sang xem. Người ta tò mò, bàn tán, ngạc nhiên lắm. Ôi, đám cưới nhà ông Tránh có khác, to thế. Gảm, to thì to, nhà chúng nó hất nhiều chứ, dân nghèo chúng mình có được miếng nào đâu. Mà tôi chả ở được sao cái nhà anh Trí kia lại dứt cái con người trả giá người ngậm trả giá ngậm mới về làm vợ nhè kiểu này lại khổ cái thằng cu quào thôi trước cái ngự ấy thì thương gì chồng con tôi là tôi nghĩ là cái thằng trí này nó vì của cải nhà đấy thôi nhà ông tránh của mình quan tâm trước sau gì lại trả là của nhà thằng trí thằng trí chả được hưởng cái của vợ à. mấy bạn thanh niên đứng túm tụm một chỗ bàn tán sôi nổi một thằng cất giọng mỉa mai Tôi là tôi phải phục anh chính sát đất đấy. Tan đàn lắm. Mới lấy được con lợn xài đấy về làm vợ đấy. Chứ cái loại ấy, có trò tôi tôi cũng trả thèm. Một thằng khác lại lên tiếng góp lời. ui rồi thôi cái chân kia mà nó gác lên người có mà tắt thỏ. Có khi loại mẹ ruột mà chết. Tôi, thôi thôi thôi, thôi thôi thôi thôi. Có tiền có bạc tôi cũng trả thèm. Về với con mái già nhà tôi thôi. ấy thế là chúng nó cười khúc khá khúc khích bên nhau công bà tránh lẫn họ Hàn nhà ấy, ai cũng vui mừng cười nói, nhất là con tâm. Từ sáng tới giờ con tâm có khi còn chưa ngậm được cả mồm vào. Cứ như thể nó muốn cả làng cả tàu này biết là nó hạnh phúc như nào. Một cái thứ hạnh phúc mà phải giết người mới có được. Chỉ tội cho anh trí, khuôn mặt vô hồn, không có cảm xúc, dù vui dù buồn, cũng như gia đình nhà anh. Chẳng có ai vui mừng hay chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Dường như họ chẳng có quyền quyết định, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của ông bà tránh. Bố mẹ chị Lan đứng ở trong sân nhà mình, nhìn ra đoàn người rước dâu, thì cứ mếu máu thương cho con gái mình vắn số bạc mệnh, trách mắng thằng con rẻ bội bạc. Trời đất ơi! Xuống đây mà xem! Con ơi, con khổ quá. Chưa đầy trăm ngày mất mà thằng chồng con ấy, nó giấc vợ mới về rồi. Ôi trời ơi, cháu tôi giờ nó ra làm sao? Rời cao đất dày ơi. Cái thằng gọi dày ngựa xéo, tao cầu cho chúng mày, chết không ngắm mắt. Chị Hà Chị gái của chị Lan nghe thấy mẹ gào khóc như vậy, liền chạy lại đỡ lấy người mẹ tội nghiệp. Từ ngày chị Lan mất, bà như là cái cây khô héo. Nay lại nhìn thằng con rể mình nhất mực tin tưởng, yêu thương, mà gạ con gái cho. Vì ham danh ham lợi, mà mới có trăm ngày mất của vợ, đã đi lấy vợ mới. Lòng bà càng như sát mối. Bố của chị Lan... Lòng cũng xót lắm Nhìn thấy người ta đang kèn trống rộn ràng Nghĩ về phận hầm hiu của con mình Chỉ là ông không bộc lộ ra Cái cơn đau đớn như vợ Sâu thẳm trong ông Có lẽ ông cũng xót Còn hơn bà Nhìn mọi người vui vẻ chúc tục Ở trong góc bếp Có đôi mắt nhạt nhòa nhìn ra Tuy tuổi còn nhỏ Thằng cò cũng đủ biết là chuyện gì Nó đứng nép ở bên trong Không có một ai giờ đây biết đến sự tồn tại của nó nữa, thậm chí ngay cả bố nó. Nó ngồi xuống đống rơm, hai tay co rúng lại, ôm lấy bản thân mình, nó sợ hãi, rồi mai này nó ra sao? Bất giác nó lắp bắp. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Tinh hồn chị Lan, ở nhà lão thầy Tài, giật mình. Chị văng vẳng như nghe tiếng nói quen thuộc bên tai. Chị khóc. Những dòng huyết lệ cứ thế mà rơi trên khóe mắt. Chị đừng khóc. Một giọng nói trẻ con vang lên. Chị Lan vừa quay lại nhìn, thì nhận ra là thằng bé. Nhà lão thầy Tài nôi. Ánh mắt đó đầy thương cảm nhưng cũng ấm áp là thường. Cậu tên gì? Là Thóc. Chị Lan mỉm cười cúi đầu. Thằng Thóc hiểu cảm giác của chị lúc này. Vốn dĩ, nó không phải là thằng bé bình thường. Chị có muốn gặp con mình không? Chị Lan ngạc nhiên ngẩn đầu. Có chứ. Chị, chị muốn gặp nó. Nhưng chị không thể ra được. Chị bị lão thầy cái phong ấn. Chị không thoát được. Thằng bé cười cười nói Tôi có thể giúp chị Nhưng chị chỉ có thể đi một canh giờ Nếu như lâu hơn sẽ bị phát hiện Nếu ông biết tôi giúp chị Ông giết tôi đấy Chị Lan gật đầu vội vàng Được, tôi, tôi sẽ về sớm Tôi sẽ về sớm Tôi, tôi sẽ không liên lụy đến cậu Thằng bé lầm bẩm đọc một câu thần chú gì đó Mà chị Lan không hiểu Chỉ thấy một làn sương trắng mờ mờ xuất hiện. Chị cứ đi theo làn sương này, đừng ra khỏi nó, nếu không sẽ lộ đấy. Chị Lan nhìn thằng bé, gật đầu cảm tạ. Không biết nó dùng thuật gì mà chị có thể đi giữa ban ngày, hồn phách cũng chẳng bị ánh sáng mặt trời, ảnh hưởng. Chị tìm về nhà, nhìn cảnh đám cưới nhộn nhịp mà chị đau xót trong tim. Dù nhìn chồng, chị biết là chồng mình đang bị yểm bùa, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Trong đám cưới, có cả lão thầy tài, chị không dám mon men đến, nếu không, sẽ bị lão phát hiện. Nhìn ngược nhìn xuôi không thích con đâu, lúc đi đến bếp thì chị khựng lại, nghe tiếng khóc giấm dứt. Chị lập tức tiến vào trong bếp, thằng bé đang ngồi co do. Nhìn thấy con mà tâm can đau đớn. Chị muốn hiện ra động viên con, nhưng chị biết như vậy là quá nguy hiểm. Ở bên ngoài kia, lão thầy tài vẫn còn đang loanh quanh đâu đó. Thời hạn một canh giờ, loang loáng đã hết, đến lúc chị phải về. Thằng bé vẫn cứ ngồi co so đó. Chị nhìn thằng bé, phát hiện khuôn mặt của nó xanh sao lo loàng, loàng, chị thương con, xót ruột. Thế nhưng cũng phải quay mặt bà đi. Về đến nơi thấy thằng bé thóc, vẫn đợi. Cảm giác khuôn mặt của nó cũng tái nhợt, dường như đang thi triển ra pháp lực quá sức. Cậu không sao chứ? Không sao đâu. Nó đáp một câu, rồi quay bước. Nhìn theo bóng lưng nó, chị Lan hỏi với. Cậu không sợ, tôi trốn mất sao? Thằng bé không hề quay lại. Tôi tin chị, rồi nó đi vào nhà. Làm sao, thằng bé đó lại có thể giúp mình che được âm khí? Tại sao nó sống ở trong ngôi nhà toàn âm khí này, mà chẳng làm sao hết? Ở bên kia, giây phút con tâm mong chờ đã đến. Nó hồi hộp, ngồi trong buồn chờ chồng. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu, nó lò dò ra tìm. Thế anh Trí đang nằm co do ngủ bên cạnh thằng cò, hai cha con tựa hồ ngủ say lắm. Nó bực dọc lê thân thể ục ịch, đi vào buồng ngủ, nhưng nằm mãi cứ lật ngang lật dọc như rán cá, chẳng ngủ nổi. Hình ảnh, cứ ám ảnh trong đầu của nó, với lại do về đây, cũng là nhà. Nghĩ đến việc ngày xưa chị Lan cũng nằm trên cái giường này, trong lòng của nó, bất giác dâng lên cơn sợ hãi. Trong buồn bước ra, cơ thể mỏi mệt Cả ngày hôm qua vất vả Con tâm ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Dạ Cô chủ dậy rồi ạ Con đã múc nước rồi Cô ra dính rửa mặt cho mát ạ Con ở Vừa nhìn thấy con tâm ra thì khốm nốm Sợ con gái mình đi lấy chồng vất vả Ông bà tránh Cử thẳng con đỏ sang bên đấy Lát tao ăn Mà mày sang từ bao giờ Dạ, con sang từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cô ạ. Con Tâm sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cả nhà ngồi ăn sáng. Nó liếc qua khắp căn nhà, nó tính là ở đây vài bữa, cho nó ra vẻ là lấy chồng theo chồng, rồi có khi nó túm cổ anh chế vẻ bên ấy, à, cho nó sung sướng. Con Tâm gắp một cái đùi gà cho chồng, một cái cho mình. Kìa, mình ăn đi, ăn nhiều thịt vào cho nó khỏe. ạ. Thằng cò nhìn mâm cơm hôm nay nhiều thức ăn thế thì thèm lắm, suy cho cùng thì nó vẫn là trẻ con. Nó gắp một miếng thịt thì bị con tâm lướt xéo, nó lại rôn rôn buông xuống. Ăn nhiều rau vào, trẻ con phải ăn rau mới tốt. Thằng cò gật đầu rồi rối rội và vội bắt công. Anh Trí thì cứ đỏ đẫn ăn mà chẳng để ý tới con tâm, thậm chí là cũng chẳng để ý tới thằng cò. Đơn giản là vì anh đã mất một nửa hồn vía, thậm chí của anh bây giờ nó cứ ngơ ngơ ngắt ngắt mà thôi. Này, thêm mấy đứa nhanh lên, tôi không xong nay là tao trừ mẹ tiền công đấy. Giọng con tâm đang quát mấy người thợ mộc tre tre thuê về. Hôm đầu tiên về nhà này, nó cho thay hết toàn bộ bàn ghế, thậm chí nó cho bắt đóng cái ghế thật to, thật chắc, để cho nó ngồi, chứ mà ngồi mấy cái ghế tre ọp ẹp có khi nó sập mẹ xuống. Nó cũng cho thay luôn cái giường cũ của vợ chồng anh Trí bằng cái giường gỗ xoan đào mới hơn, rộng hơn, vừa với thân hình của mình hơn. Đồ đạc trong nhà đều được thay, thành thử hôm nay nhà anh Trí người ra người vào tấp nập. Duy chỉ có cái chõng của thằng Cò ra ngoài, con tâm để nguyên. Cơm nước xong, nó kéo anh Trí vào buồn từ sớm. Ở ngoài hên, con ở với thằng Cò ngồi nói chuyện linh tinh con ở quý thằng cỏ lắm, trong nhà này chắc chỉ còn có con ở là quan tâm đến thằng cô. Quan tâm ở trong buồn nhìn anh trí ánh mắt như mời gọi, ánh cơ mà anh chí vẫn cứ ngồi đờ đẫn. Quan tâm không đợi nữa, nó chủ động lao đến mà ôm trầm lấy anh, mà hôn mà hít lên mặt anh, nó cởi phăng cái áo anh chí đang mặc, rồi cũng tự cởi quần áo trên người mình. Nó áp cái thân mình Trùng trục của mình vào người chồng, nhưng lạ thay, anh Trí vẫn như vậy, không đẩy nó ra. Hôm nay, nhất định anh Trí phải là của nó. Sự thất vọng dâng lên, con tâm chán nạn, nó lấy tay dí dí vào chán anh Trí. Tưởng thế nào? Nhìn người có đến nỗi đạo đâu, chỉ để cái mã. Đoạn, nó đứng lên, mặc quần áo, nằm ngủ, mặc cái anh Trí cứ ngồi đánh như pho tượng. sáng sớm ngày hôm sau. Ôi ôi, thầy ơi ơi con khổ quá <cười> cái dấu còn ham yêu quá đây rồi thầy ơi bùi ơi. mới sáng bảnh mắt thấy con gái đã sang gào khóc bà tránh ngạc nhiên à, thế cái con này có cái chuyện gì mà vẫn mới về nhà chồng nhưng được, được vài bữa thế nói bùi xem ông tránh Thấy con gái chưa gì đã chịu ấm ức, mà về đây khóc lóc. Ông bảo, đứa nào, hả? Đứa nào dám động đến con? Thầy trả băm mẹ nó ra cho chó ăn đi. Con tâm lại càng hoặc mồm gào to, như tuổi thân ấm ức. Cho dù là ông bà tránh nói gì, nó nhất định không nói nguyên nhân, làm cho ông bà tránh lại càng thêm cuốn quýt Khóc chán khóc chê, con tâm lại lê cái thay xa về trong lòng ngồm ngang suy tính. Mà thấy tội cho cái phận mình, có chồng mà cứ như là khúc gỗ. Sẵn cơn bực dọc, về nhà nhìn thấy thằng cu cò đang ngồi ăn củ khoai luộc. Nó lao đến giật củ khoai đang dỏ trên tay thằng cò ném đi. Mẹ tư sư bố mày, suốt để ăn, thế mày không làm được gì mà chỉ có hóc thôi. Thế muốn cần nuôi báo cờ mày ở thằng danh quan. con. Con ở đâu? Con ở đâu? Mày ra đây cho tao. Dạ, cô, cô gọi con ở. À... Con ở lối hối chạy từ dưới bếp lên. Con tâm lao vào vả cho con ở một cái nổ cả đong đong mắt. Dạ, cô ơi, cô, cô cô, tha cho con. Mẹ thật sự cái con chết dẫm này chứ. Ai cho mày đưa khoai của tao ra cho thằng giấc ôn con này, hớ, hơ Chắc là tao thừa của phà không? Phải không? Tối nay mày nhịn mẹ này cơm cho tao. Con sen nhìn theo bóng dáng cô trổ, đi vào trong buồng nó cũng chẳng cất lời cầu xin, bởi vì nó hiểu, có xin cũng chẳng được. thằng cô đứng đấy nhìn miếng khoai đang ngai giỏ mà như nghẹn lại trong họng, nó nhìn chị ở mà rơi nước mắt, nó sợ lắm. thằng cô cò đi đến bên chị ở, đưa bàn tay nhỏ lau vết máu đang dỉ ở trên khóe miệng chị. quan tâm loang loán, đã về làm vợ Nhà anh chí mấy tháng nay Nhưng, thực chất Nó vẫn chưa được hưởng cảm giác làm vợ Dù chỉ một giây Chồng nó cứ đỏ ra như là khốc khổ vậy Anh chí cứ đi lang thang khắp lặng Nhiều lúc đi còn chả biết đường về Con ở, cùng với thằng cu cỏ cò, Còn phải đi tìm về Con tâm lúc đầu thì còn thương chồng Còn tìm thầy tìm thuốc mà chữa Nhưng chẳng có kết quả Lâu dần nó cũng mặc kệ chẳng thèm nói hoài cứ tối đến nhìn sang thấy chồng nằm đơ ra nó lại hậm hực thế là bao nhiêu cơn tức giận nó dồn hết lên đầu của thằng cu cò thằng cò ở đâu thằng cò ở đâu Thế từng nào rồi mà còn ngủ dậy đi băm bèo nấu cám cho lợn nghe tiếng mẹ rẻ gọi thằng cò vội vàng bật dậy đi làm việc nhà Thậm chí còn không cả dám ăn tạm bát cơm nguội cho đỡ đói bụng. Vốn là đứa bé ngoan, nó biết nghe lời, biết cam chịu lắm. Là vì thiếu tình thương của mẹ, cho nên lúc bố nó đưa mẹ mới về, nó vui. Nó tưởng rằng từ nay sẽ có mẹ bầu bạn yêu thương. Nhưng hóa ra là... Ánh mắt của nó nhìn con tâm, cũng chẳng còn chịu mến, cũng chẳng có hy vọng gì nữa, chỉ là con kinh hãi. Nó bê, rổ bèo to đùng đến vặn cả sườn, bước đi siêu vẹo vào trong sân. Con ở định chạy lại đỡ cho thằng bé, nhưng con ở còn chưa kịp chạm vào rổ bèo, con tâm đứng ở trên thềm đã dậm chân bành bạch. Con kia, theo mày đi làm việc của mày đi, đã đi, nhà này á, muốn ăn là thì phải làm. Cái chữ ăn của con tâm cũng chỉ là ít cơm thừa canh cặn. Cho con ở với thằng cu cò ăn. Khi thì là mê cơm cháy cứng ngắt, khi thì là củ khoai, củ sắn. Hôm nào may mắn được bát cơm nguội, tràn nước rau luộc với mấy quả cà, là coi như hai chị em cũng vui rồi. Trước khi còn tầm có mặt trong ngôi nhà này, thằng cò được bố nó chăm, Béo tốt là như thế, ấy vậy mà bây giờ xanh sao, vàng vọt, nhiều hôm, con ở, còn phải ôm cái bụng đói đi ngủ. Dành phần cho thằng cô Cứ thế hai chị em trải qua những trận đòn roi, Những ngày cơ khổ Hôm ấy Con tâm đứng trống nạnh Ở đầu nhà Mà trời Mà trời trời cha trời mẹ Trời đông trời Tây Trời hết từ làng trên xóm dưới Trời luôn cả giang cái nghĩa địa cuối làng Bởi vì là con gà của nó bị đứa nào ăn trộm, nó chởi một hồi mệt, nó đứng thở học, mồ hôi chảy ướt sống cái áo, mấy chị đi ngang qua dì dầm, coi hơi cái loại ấy á, cẩu cho ăn trộm mà lấy mẹ nó hết đi, người đâu sống, người xấu nết xấu cả vết chân đi thế kia, kia kìa, đấy chởi nhiều quá mệt, không cả thở nổi cái kia, thế hốc cho nó lắm vào, đấy chỉ tội nghiệp cha con nhà thằng cò đấy. Mà chả hiểu cái nhà anh Trí anh nghĩ gì mà anh giúp cái con bỏ mẹ này về thế chứ lệ. Cái con này nó cứ như là khắc tinh ấy. Từ ngày nó về làm vợ nhà Trí Nhà Trí cứ đen đen khủng khủng ấy. Đen khẩu. Mấy bác vừa bàn tán đến anh Trí. Thì anh lững thững từ xa đi tới. Quần áo sọc sạch, tóc tai bù xù cả người hôi hám. Thân hình và hạm vạm vỡ của anh ngày xưa. Bây giờ nhìn gầy gò tông teo đến tội. Con tâm thấy chồng về. Lờ một cái rồi đi vào trong nhà. Bây giờ nó chán lắm. Nó hối hận khi lấy anh chế rồi. Chồng mấy con, chả được cái tích sợ gì. Tôi lấy vẻ đúng là bông hoa nhảy cả bãi cứ châu mà. Sẫn cơn bực dọc, con tâm lại gào lên than thân trách phận. Con tâm càng ngày càng độc ác. Nó đối xử với chồng con trả ra gì? Nó luôn đánh chửi thằng bé. Mỗi khi thằng bé làm gì sai. Dù là chuyện nhỏ, để thỏa cái cơn ấm ức. Hôm ấy mây đen răng kín bầu trời. Tiếp trời chuẩn bị đổ mưa, thằng cò lùa mấy con trâu về nhà cho kịp, để còn kéo quần áo. Mưa xuống mà ướt, thì mẹ rẻ nó đánh chết. Không may cho thằng cò là không kịp, mưa bắn mây mùa hè ủ đến. Bầu trời lúc này, vừa hết mưa, lại quang đáng, những vệt nắng cuối chiều yếu ớt. Lội tàn chiếu xuống Con Tâm và con ở Từ bên nhà lão tránh về Con Tâm quay sang bảo con ở Mày đi nấu cơm đi Thịt lợn, mang khoa tàu cho tao Gà luộc, đừng có dừ đấy Không là liệu cái thần hồn Con Tâm đi lấy quần áo tắm Nhìn thấy quần áo phơi từ sáng đến giờ Ướt sũng như mới giặt Ba máu sáu cơn nó díp lên Thằng danh con đâu rồi Mày mắc xác ra đây cho bà bảo đâu thằng cu cỏ sợ sệt, sẽ... dạ, dạ, bố bố gọi con, thế từ sáng ở nhà mày chết thay ra đấy mà bây giờ mày mới giặt quần áo. giọng con tâm cứ díp lên, con con con giặt từ sáng nhưng mà nhưng mà trời đổ mưa, con con đi chăn trâu không kịp về cho nên cho nên con vừa giặt lại phơi lại. à, mày à bố tin sư cái thằng danh con này tí tuổi mà nói điều này. chiều nay ta đánh bỏ mẹ cho mày cứ trúng bâu lâu. con tâm lấy cái roi mây. Mang về từ bên nhà lão tránh, để mà thằng cu con này nó có sai cái gì, thì sẵn mở vột, đỡ bị gãy roi. Cứ thế, tấm thân nhỏ bé, chịu từng nhát roi vột cay đắng, thằng bé gào thét đau đớn cầu xin. Bú ơi, bú ơi, con có lại bú, có lại bú. Nhưng, người thằng bé gọi là bú kia, làm gì quan tâm, vẫn cứ thế mà đánh, đánh đến dã tay con ở từ dưới bếp chạy ra thấy thằng bé nằm bê bết trên đất liền ôm lấy nó đầy đau đớn con ở quay sang ôm chầm lấy chân con tâm mà gào thét cô ơi con con xin cô cô đánh nữa nó chết mất cô ơi con con, con xin cô con tâm co cẳng đọc mạnh con ở ra mày cút mẹ mày đi những nhát roi lại vung lên con ở trồm đến đem thân thể của mình mà che cho thằng cô cỏ vết roi càng lúc đập càng mạnh, roi vụt đến tôm cả áo ra, máu đã rì rì. Bên nhau hả? Bên nhau hả? Thế thì bà cho chứ mày bên nhau này. Còn ở dùng cả tính mạng nghiến răng nghiến lợi mà che chở cho thằng bé. Mấy người hàng xóm nghe tiếng la hét chửi rủa cũng thập thò dòm vào. Đấy, nó lại đánh thằng bé rồi. Khổ thế chứ lệ. Ôi dồi ôi, anh trí làm sao mà anh lại rước cái con trời đánh này về, để nó hành hạ con mình thế này. Người ta bảo rồi, mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Một bát vừa dứt lời, thì một cô lại lên tiếng. Các con này, chả phải nói là con chồng. Chứ nó có thường ai bao giờ đâu. Đúng là cái thứ lòng tha quạ mỏ đấy. Con Tâm thấy người làng ngó nghiêng ở cổng nhà mình, Thì nó tức mình nó chỉ tay. Thế chúng bày thích giòm không? Thích ngó không? Bà thả chó bà cắn chết cả cụ nhà chúng bày bây giờ đấy. Đứa quân cùng đinh mặt hạng kia. Nghe con Tâm chửi đám dân nghèo ai nấy cũng vội vàng tàn đi Dù trong lòng của bọn họ thương thằng cỏ, Thương con ở lắm, thế nhưng họ cũng chỉ là phường cùng đinh mặt hạ Làm gì có tiếng nói? Với lại, con tâm là con nhỏ ông tránh, cho dù có đánh chết thằng bé tội nghiệp kia, cũng chẳng ai dám trách tội cả. Tối hôm ấy, con ở và thằng cỏ bị con đàn bà độc ác, nó bắt dịp đói, ngồi bên ngoài nhìn vào trong. Thằng cỏ thấy... Mẹ gẻ nó gặm cái đùi gà to tướng, nhốt nước bọt ứng ực. Thỉnh thoảng, con Tâm lại vứt cho con chó mà thầy nó mua cho của bọn quan tây mấy cái cổ gà. Nhìn con chó, con Tâm cười híp mắt. Ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào mà còn lấy sức trong nhà cho tao. Thằng nào con nào mà vào đen chậm cắn bỏ mẹ nó đi cho tao. Thằng còn đừng... Chầm chầm mà miếng xương con chó đang gặp mà thèm lắm. Nó đói đến mức tạng người rôn dày, mềm nhũng, chẳng còn sức lực. Con ở thế thằng bé như vậy, cũng chỉ biết ôm vào lòng, xoa đầu, bảo đợi tí. Cô tâm ăn xong, xem ra còn ít tránh nào không, lấy vào mà ăn tặng. Thằng cò méo máu khóc lóc. Chị ơi, em nhớ mẹ lắm. Anh chế đi đâu từ sáng đến bây giờ chưa thế về. Anh không hay rằng là con mình đang phải chịu những trận đòn thấu xương, mà trong dù anh có ở nhà, có chứng kiến hết tất cả, thì chắc anh cũng chẳng hiểu ra chuyện gì, bởi vì bây giờ anh cứ ngây ngây dại dại, đờ đờ đẫn đẫn, khổ thế chứ. Ở ngoài thì hai chị em con ở thằng cò, cứ thế mà ôm nhau bụng đói cật zét. Ở trong nhà thì cái con mụ ác độc kia, Nó một mình ăn hết cả con gà, Cả mâm cơm tú lụ thịt, trên đường đi ăn cỗ ở tỉnh về lúc bà tránh đi qua cây đa đầu làng bà bất chợt gặp một ông cụ đang ngồi nghỉ dưới gốc đa ông cụ vừa thấy bà thì lên tiếng ờ xin bà dừng bước tôi có sự muôn thừa bà tránh nhìn quanh không thấy ai chỉ có mình mấy con hầu chắc là ông kia ông nói bà liền nhìn sang ông kia thế ông gọi tôi đã à ông định nói gì Thế nếu mà xin tiền thì đừng có hỏng nhá. Ông lão cười hiền, vút bộ dâu trắng xóa. Tôi chỉ muốn giúp bà thôi. Bà tránh bên cái mặt cười khẩy. Tôi chỉ cần cháu gì nhà ông giúp. Đoạn bà quay đi, buông lời mỉa mai. Cái thứ nghèo kiết xác, giúp giúp cái gì? Bà định lợi tiền bà đây à? Chả dễ đâu. Bà tránh vừa nói xong, ông cụ cũng đáp một câu. Đúng là nghiệp mà. Gieo nhân nào thì gặt quả đây mà. Lão Thầy Tài hôm nay có việc sang làng bên làm lễ tạ đất. Chị Lan lại nhờ thằng bé giúp mình trốn ra một lúc về thăm con. Do dự một hồi, thằng bé gật đầu. Nó không phải là không muốn giúp chị, mà là nó lo. Lỡ may mà bị Lão Thầy Tài phát hiện, Lão sẽ đánh tan hồn lạc phách của chị. Trước khi đi, thằng bé dặn. Chị về sớm nha, không lão biết được thì chết đấy. Chị Lan gật đầu, chị không biết để giúp chị che mắt lão thể tài mà thằng bé phải thi triển ra linh lực. Mỗi một lần như thế, nó mệt mỏi lắm, dường như bị vắt kiệt sức lực vậy. Thấy chồng cứ ngồi đơ đẩn, ngây dài, con trai thì trên người bầm dập, chị Lan chót lắm. Lòng căm phẫn của chị, cứ thế mà dâng trào. Bây giờ chị muốn xé xác con đàn bà ác độc kia ra thành trăm mảnh. Quan Tâm ngồi bàn nước, bỗng đâu có cơn gió lạnh kéo đến quẩn quanh trong nhà. Cái cảm giác này, nó giống y như cảm giác trước đây lúc chị Lan hiện hồn về hành hạ nó. Quan Tâm run lên bẩn bật, nó đưa mắt nhìn lên ban thờ, chỗ bát hương của chị Lan. Ma Mà ma ma rồi ma. Con tâm gào lên trong kinh hãi. Lo loang loáng nhìn thấy sau những nén nhang đã nguội lạnh heo hắt kia, loang loáng có khuôn mặt của chị Lan đang trợn mắt nhìn nó chầm chầm. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt. Con tâm sợ đến nỗi toàn thân lạnh phát, run lên bần bật. Nó nhắm tịt mắt lại, chị Lan toàn lao vào, giết nó, nhưng bàn tay chuẩn bị chạm vào người nó. Thì một thứ ánh sáng từ cái vòng của quan tâm đang đeo, tỏa ra bao phủ toàn châu thân, hất văng chị Lan ra. Đây chính là cái vòng mà lão thầy tài đã chỉ trấu, như là bùa bảo vệ quan tâm, tránh khỏi ma tà. Cái bóng mở nhạt của chị Lan, nhìn con trai một lần nữa, rồi từ từ biến mất. Con ở từ dưới bếp chạy lên, nghe tiếng hét tre tre của cô chủ. Thằng cu cỏ cũng chạy vào sen, thấy con Tâm nằm lăn giữa nhà, trông như con ba ba lật ngửa mà mếu máu. Cô ơi, cô ơi, cô, cô, cô làm sao đấy? Con Tâm nghe tiếng con ở, mới giật mình mở mắt, chỉ tay vào ban thờ. Ừ, ba, ba... Con ở thấy mọi thứ vẫn bình thường, không thấy có gì cả, bẻn thưa. Cô ơi, trên này có gì đâu? Con tâm nhìn con ở, nghi hoặc. Có thật không? Mày nhìn kỹ chưa? Cô ơi, không có cái gì thật mà. Con tâm từ từ quay lại, nhìn lên ban thỏ, thì tuyệt nhiên vẫn bình thường. Mày, mày đỡ tao vào buồn, tao nằm nghỉ tí, tao tao chóng mặt quá. Con ở thấy cả người cô chủ lúc trước lạnh, mà bây giờ nóng gian, sợ hãi, bèn nói: cô cô nằm nghỉ đi, con con đi vậy. Ông Lang. Đoạn ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa ra khỏi cổng thì va vào người đàn ông, ngã lăn ra. Tên kia tức giận, ôm ở ra cái con này, đi đâu mà vội mà vàng như ma đuổi thế? Con, con xin lỗi ông, con đi tìm ông lang cho cô nhà con, con không may va phải, con xin ông bỏ qua ạ. Thế cô nhà mày là ai? Bị làm sao? Dạ, cô con là con gái, nhà cụ tránh, cô con bị xót ạ. Vừa nghe thấy câu con gái nhà cụ tránh, thằng kia đổi giọng. Ờ, thầy dẫn tao vào xem, tao cũng là thầy lang đây. Con ở nhìn cháp đồ nghề trên tay của người kia, thì mừng rỡ vội vàng mời thầy. Cô ơi! Cô! Con mời được thầy về thăm bệnh cho cô rồi đấy ạ! Con tâm lờ đỏ mở đôi mắt tê hí, nhìn vị thầy lang mà con xem dẫn về. Thấy là một người đàn ông, lại tuấn tú, con ả ngạc nhiên. Cô đưa tay tôi bắt mạch xem. Tên thầy lang vừa chạm tay vào tay con tâm, thì con tâm run lên bẩn bật. Con ả nhìn thấy thế thì hốt hoảng. Ôi xa hối! Sao, sao cô con lại rôn thế này? Cô ơi, cô lạnh à? Thế để con lấy, lấy chăn cho cô đắp. Lạnh cái mà bó mày. Cốt bẹ ra ngoài đi, để thầy con khám bệnh. Thăm khám một hồi, thầy lang nọ mới nói. Chắc là cô đây bị cảm thôi. Uống mấy thằng thuốc bổ một vài hôm là hết. Đang định đứng dậy ra về, thì con tâm trồm lên, lấy tiền từ trong túi áo, rúi cho thầy lang. Đây, tiền công tôi gửi thầy thầy Lang ngạc nhiên, ấy, sao cô trả nhiều thế? tôi chỉ lấy đủ công khám. Con tâm dùng hai tay nắm lấy tay đang cầm tiền của thầy Lang, giọng bắt đầu đông đưa. Thì thầy cứ cầm lấy, bấy nhiêu có là gì đâu? so với công thầy thăm khám, hay là <cười> thầy ở lại đây dùng với tôi bữa cơm để tôi tạ ơn thầy. đoạn con ả nhìn thằng thầy lang, ánh mắt như khẩn thiết. Ai đời, đàn bà con gái mà cứ thế dai lờ hít cả mắt vào, trong lòng của nó chạo rực. tên thầy lang thấy vậy cười cười, dùng bàn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay quan tâm. À, cô đây đã có lòng thì tôi từ chối lại không phải đạo. thế tôi xin ở lại. rồi thì một anh một à cứ thế nhìn nhau mà cười khúc khích chẳng hiểu tại sao từ ngày thầy lang huấn đến khám cho con tâm từ dạo ấy nó hay ốm lắm cứ cách một hai hôm nó ốm một lần thành thợ thầy lang huấn cứ phải đến khám thường xuyên cái sự ốm của con này nó cũng lạ hay là thuốc của thầy như là thuốc tiên con tâm ốm không dậy nổi con chả ăn uống được gì thế nào mà thầy lang huấn khám xong ra về một cái Là con tâm khỏe ngay mới tài. Thậm chí, có thể vồng dậy ăn hết cả cái nồi cơm nguyên con cả trong thiên luộc cũng được. Có lần ốm, con ở hỏi là thầy ơi, cô con như thế nào? Thì thầy lăng huấn, giơ mười đầu ngón tay. À không, phải nói là 9,5 thôi. Tại vì là ngón tay trỏ của thầy bị cột mất một đốt. Thầy bảo, cô mày ốm ạ. Là thập tử nhất sinh. Thế nhưng thật ra, Thầy phải nói là cô mày ốm, Có 9,5 nhất sinh. Việc thầy Lăng Huân chả biết từ đâu, Đến đây, Người ta cũng chỉ biết, đận gần đây, con thầy Lang hay qua nhà trí, Để mà chữa bệnh cho con tâm. Họ cũng chẳng biết, Là con tâm bị cái bệnh gì, Nhưng cứ thấy, Thầy là mặt nó tươi như hoa, Cái thân hình tròn quay lại càng thêm quay tròn hơn trước. Người làng cũng to nhỏ dễ tay nhau. Đấy, ông thầy Lan kia lại qua nhà trí đấy. Chả hiểu ốm đau kiểu gì, hay có khi lại tư tình với nhau. Một ông lên tiếng phản bác. Các bà chỉ khéo tưởng tượng, gồm cái con lợn xẻ đấy thì ai thèm. Huống trì, thầy lang huân đẹp trai lồng lộng thế kia. Thế có tiền thì trả mua tiền chạy cũng được còn gì nữa có khi thầy lang huấn cũng kiếm được mớ kha khá còn gì. rồi tất thảy mọi người lại nhìn nhau cười khúc khích. bấy giờ con tâm đang nằm ở trên giường, cái yếm mỏng ôm sát lấy thân thể ngấn mỡ nung lúc, tưởng chừng như cái yếm muốn nứt ra. cái váy đột thì kéo lên tận bắt với non lộ ra cái đùi to đen xì xỉ, xỉ như cái cột đình cháy. con tâm lại cứ ngỡ là nó đẹp lắm, nên nó cứ khoe ra, ưỡn ẻo con tâm nhìn thầy huấn ánh mắt mời gọi. Sao hôm nay không đến? người ta nhớ mình chết đi được ý. nhớ đến nỗi ốm ra đây lầy, bắt đèn thải. thầy huấn nhếch mép cười. <cười> tôi để tôi chữa cho mình. nè, yeah. nào, ra đây tôi dạy mình đọc nào. đoạn Gã dơ cái ngón tay trỏ bị cột mất một đốt Một với một là hai <cười> Là hai chúng mình với nhau Quan tâm biểu môi Thế gấm, chỉ có một mình rưỡi thôi Cái ngón tay ngắn ngủn ngủn thì kia thì phải cố lên nhau Định trồm vào quan tâm Nhưng chưa kịp cả cái à, yếm ra Thì ở bên ngoài có tiếng động Hai đứa trời đánh nó khẩn lại Thằng Huấn mới lên tiếng. À, thế còn xem với thằng cò ở nhà Không. Tôi bảo chúng nó sẽ tao rồi Chắc làng chồng điên nó về đấy. Nghe tiếng chồng thì thằng Huấn hoảng sợ, ồ ồ ồ ồ chồng về, chồng về, thụt thụt thụt thụt tụt lại đây. Con tâm đứng bật dậy, làm sao về về? Nó chồng về cũng chẳng có việc gì phải sợ cả. Rồi con ạ, nó trồm tới Đè ngửa thằng Huấn ra, rồi chúng nó lại hùng hục hùng hục với nhau. Xong cuộc yêu đương, thằng Huấn đưa cho con Tâm cốc nước. Mình uống đi, cho nó mát. Nhìn thấy mình được người tình quan tâm, con Tâm cười khúc kha khúc khích, uống một hơi hết sạch. Thằng Huấn nhìn cái thói ăn nếp uống tục tiểu của con Tâm mà gai hết cả người. Nhiều lúc cứ nghệ đến việc chung trạ với con ả này, mà kinh hãi. Con tâm uống xong cốc nước, mệt mỏi lăn đùng ra ngủ. Thằng Huấn nhếch mép. <cười> bố mày, không vì tiền nữa. Không đợi nào bố mày ngủ với mày đâu. Thằng Huấn đưa tay, lục tung cái buồn ngủ của ả, mà vơ vét những món đồ giá trị. Hắn chắc mầm, số vàng bạc châu báu này cũng đủ để cho hắn sung túc cả đời. Không bỏ cái công, hắn hầu hạ con đàn bà dâm đãng này suốt thời gian qua, trước khi trở thành thầy lang, thằng huấn là con ăn trộm cờ bạc, trong một lần bị bắt, bị người ta chặt mẹ mất một đốt ngón tay, phải bán hết của cải lo lót cho quan thì mới được thả. từ ấy nó bỏ luôn nghề đạo tặc, nhà hắn ba đời làm thầy thuốc, cho nên hắn cũng có gọi là tay nghề kiếm cơm qua ngày. ban đầu Thầy Lăng Huấn cũng chỉ tính chữa bệnh cho con tâm, nhưng khi thấy sự mời gọi, chủ động, thì lại nảy sinh ra ý đồ khác. Nhìn thấy đống đồ trang sức con tâm đeo, biết ngay là con gái nhà quan, tính trộm của cải, rồi cao chạy xa bay, sống sung sướng, trừ làm thầy Lăng dạo, lang thang mưa nắng, bữa nò bữa đói. Trong những cuộc vui sắc thịt, Thằng Huấn cũng biết nơi cất giấu tiền vàng của con Tâm, hôm nay quyết định vơ vét một mẹ. Trước khi đi, nhìn lên cổ con Tâm, thấy có cái dây mặt đá, ả luôn đeo, tuyệt đối không bao giờ tháo, nghĩ chắc chắn là nó có giá trị, tiện tay vơ luôn. Hắn không biết được, cái dây này quan trọng với con ả ra như thế nào, nó là thứ bảo vệ con ả khỏi hồn ma của chị Lan và những thế lực ma quỷ khác hạ huấn ôm mỡ tiền tút một mạch mất dạng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hôm nay quan tâm thế mệt mỏi lắm rồi bất giác nó rú lên một tiếng khi thấy trong buồng của mình bị lục tung bao nhiêu vòng vàng tiền bạc mất sạch nó kinh hãi lao ra sân con ở đâu thằng cò ở đâu nhưng gọi mãi chẳng thấy có ai dàn nhờ nó ngồi xuống hiên mà khóc tu tu vì xót của anh nắng chiều cứ nhạt dần lúc này mới thấy con ở cùng với thằng cò đi chăn trâu về con tâm trộm đến túm vai con ở đâu nào Đứa nào vào nhà tao, trỏ hết đầu của tao rồi. Ôi trời, con giải đánh để mày trong nhà kiểu gì thế này. Cô ơi, cô, cô, cô, cô, cô, bảo con đi chăn châu đến chiều tối mới được về. Con, con có dám ở nhà đâu. Con tâm như nhớ ra, hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu. Chính là hình ảnh thằng nhân tình đưa cho nó cốc nước. Rồi sau đó, nó cũng chẳng biết gì nữa. Mọi lần thì hắn ở lại đến chiều tối mới về. Hôm nay tỉnh lại mà lại chẳng thấy đâu. Con tâm ngồi bệt xuống, vò đầu bứt tay. Không, thế này thì không phải đâu, không phải đâu. Nhìn con ả bây giờ khác gì là con điên, đầu tóc rối tung dối mổ nói năng lắp bắp. Có lẽ con ả sốc vì bị thằng nhân tình nó lừa. Mấy hôm ả cứ ra ngóng vào trong, bộ dáng chừng như sốt ruột. Ả là đang mong thằng nhân tình kia lại đến. Họa trăng, trong phút nông nổi, hắn có chót lấy tiền của Ả, thì Ả cũng bỏ qua, chỉ cần hắn không bỏ à Tình yêu của con tâm bây giờ nó lớn lao lắm, đến mức không cái thứ vật chất nào có thể sánh được. Người ta bảo, nó giết người nó cũng dám, bởi vì đúng là nó đã từng giết người để cướp chồng người ta còn gì. Từ ngày con tâm bị thằng người tình lừa tiền, Thì nó như hóa đen hóa dại, quần áo lúc nào cũng bẩn thỉu bê bết, cứ lang thang hết lặng trên xóm dưới, mà tìm thằng người tình, gặp người đàn ông nào nó cũng lao đến, như thể là họ là người yêu của nó vậy. Mẹ bố tin sư, cái con này đúng là kẻ ra, nó cũng thuộc dạng yêu đến điên dại đấy. Ông bà tránh cái con gái như thế, thì đón con về nhà chữa trị, thế nhưng mà mời bao nhiêu thầy cũng chẳng có kết quả. Con tâm càng ngày càng dở dở đêm đêm. Ông bà tránh cực chẳng đã phải nhốt con lại, chứ mà không may để nó thoát ra, nó lại đi khắp nơi quẩy phá. Nhìn con như đất từng khúc ruột Hàng ngày bà tránh lên chùa thắp hương cầu mong đức Phật tử bi hỷ xả, mà tha thứ phù hộ cho con bà. Lúc bước ra khỏi cổng chùa, bà bất giác nghe giọng nói. Làm nhiều việc ác Thì Phật nào người ta đổ Bà tránh quay lại Nhìn thấy chính là ông cụ Mà hôm bữa mình đã gặp Lúc này bà ta cũng chẳng còn Thái độ hách dịch nữa Mà ăn nói nhỏ nhẹ Tôi biết là gia đình tôi làm nhiều sự sai trái Tôi mong ông chỉ giúp cho Để con tôi hết bệnh Ông cụ chỉ cười cười Đức năng thắng số, Hành thiện. Tích đức mà thôi. Từ hôm ấy, nỗi buồn luôn hiện hữu nặng nề trong gia đình nhà ông Tránh. Ông đổ lỗi tất cả việc con gái ông ta bị như thế này là do anh Trí. Nhưng ông ta cũng không hiểu rằng chính anh Trí Chí mới là người bị gia đình ông dạ hại. Từ ngày quan tâm được bố mẹ đón về, thằng cu cỏ cũng kết thúc chuỗi ngày bị hành hạ. Nhưng có điều, nó rất buồn. Vì phải xa chị ở, theo mụ tâm về nhà cụ tránh. Nhiều lúc ngồi nhớ chị ở, mà nước mắt của nó cứ rơi. Ông bà nội ngoại chăm sóc cho thằng Cò và anh Trí. Anh Trí thì vẫn cứ đờ đẫn như khúc gỗ như vậy. Ở bên nhà của Lão Thầy Tài, thằng Thóc đứng im lặng một góc, nhìn Lão Thầy đang hành hạ những linh hồn mà Lão bắt về. Lão nhìn vào cái lọ đựng linh hồn của chị Lan mà nhếch mép. <cười> sắp đến lượt mày rồi Con dành con Thằng Thóc biết lão ý định làm gì Lão sắp sửa luyện hồn của chị Lan Để thành âm binh làm việc cho lão Thằng Thóc nghĩ trong đầu Những điều gì đó Nó muốn làm gì đó Để cứu vớt những linh hồn vô tội ấy Trong bóng tối của căn bồn luyện bùa, lập lè có ánh lửa, một đám cháy từ từ thiêu rụi những lá bùa, toàn bộ thành quả bấy lâu nay mà lão dày công xây dựng, những kiểu hũ nhỏ được dán bùa bị đập vỡ, những linh hồn vô tội ảo ảo được giải thoát. Lão Thầy Tài đang nằm ngủ, bất giác thấy mùi khói sọc vào mũi. Lão lật, bật, chạy ra. Nhìn sang bên gian điện thờ ở đối diện, đang ngồn ngột, ngột bốc khói. Lão kinh hãi. Lão gạo lên như điên như dại. Bây giờ, thằng Thóc đứng ở đó, làm cho Lão Thầy Tài giật mình. Lão biết tất cả mọi việc, chính là do nó gây ra. Bởi vì, Không một ai có thể ra vào ngôi nhà này Ngoại trừ lão và thằng Thóc Tuyệt đối Không ai có thể động vào những bùa chú Của lão Ngoài nó cả lão lao đến Toàn bóp chết thằng Thóc Nhưng lúc này Những linh hồn mà lão giam giữ Hành hạ Trong đó có cả linh hồn của chị Lan Loan loáng hiện ra Chặn trước mặt của thằng Thóc lão thể tài kinh hái Lão bắt ấn, niệm chú, thế mà đám linh hồn vẫn cứ đứng đó sừng sững. Lão thầy tài hoàng hốt, lão muốn bỏ chạy, nhưng mấy đi được mấy bước thì lão khựng lại. Đôi chân của lão cứ cứng đờ đờ, từ từ đổi hướng, tiến thẳng vào trong đám cháy. Ánh mắt của lão kinh hãi, lão nhận ra, ở đằng sau lưng của mình, có những linh hồn đang từ từ đẩy lão lão chìm vào trong biển lửa. Những tiếng la hét đau đớn vang lên, nhưng tuyệt nhiên người dân ở xung quanh ấy chẳng nghe thấy gì. Cho đến khi mặt trời lên, người ta mới bàng hoàng nhận ra là nhà lão thầy tài bị cháy, đến nội cây xác của lão thành cho bụi. Cho nên lão thầy tài chết mà chẳng có lấy nổi một lấm mồ. Trong đêm đen, có một người thẫn thở bước vô định. Có vài ba người đàn ông đi theo ở đằng sau. Đến đoạn đường vắng thì cốt một cái. Anh Trí nằm bất tỉnh. Có mấy người đàn ông khác vác anh đến một bãi đất hoang ở cuối làng. Dạ bẩm cụ. Thằng Trí đây ạ. Lão tránh dẫm dẫm lên người ảnh trí mấy cái. Chói tần chói chói tay nó lại. Tống vào trong cây dọ lợn, nhét đá học vào. Thả mẹ xuống sông cho tao. Mấy thằng kia vội vàng làm theo lệnh trổ. Chúng nó còn đang lay hoay, thì bất giác luồng hơi lạnh từ đâu ập đến. Một bóng dáng Mò mờ ảo ảo hiện ra cái bóng kia nghiêng nghiêng cái đầu cái mồm ngoác ra đến tận mang tay âm thanh ghê giận như vọng về từ địa ngục chúng mày giết chồng tao tao vật chúng mày chết tươi <cười> tránh người tránh người bọn sợ hãi bỏ chạy bán sống bán chết quên mất cả lão tránh đang đứng đó toàn thân nặng nề một dòng nước ấm ấm chảy từ đũng quần lão lão há hốc mồm kinh hãi chị Lan lao đến toàn kết liễu lão tránh tổng xấu xa nhưng thằng thóc ngăn lại hắn có tội nhưng chị giết lão chị cũng coi như phạm tội đến lúc đó dưới cọi âm chị phải chịu hình đó chị cứ kệ lão gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Ông trời át có sắp xếp của mình. Chị đừng nên tạo nghiệp. Nghe thấy thằng Thóc nói thế, chị Lan mới thôi đi ý định, trả lại hồn phách cho anh Chí, rồi cũng từ từ, từ từ biến mất. Cho đến khi bình minh chiếu những tia sáng đầu tiên, cũng là lúc anh Chí thức dậy, anh thấy mình nằm trơ vơ giữa bãi đất hoang thì không hiểu chuyện gì anh cũng chẳng thể nhớ những gì xảy ra với mình suốt một năm qua. anh cứ thế lững thững đi về nhà. lúc đi qua cây đa đầu làng, thấy người dân đang vây quanh xuống sụp. anh đến gần thì hoảng hốt thấy xác của vợ chồng nhà tránh tổng bị treo cổ lủng lẳng. này này, đây đây đây đây là vợ chồng nhà ông tránh. sao lại? mấy ông bà biết gì không? nghe nói đêm qua có bọn cướp và nhà lão tránh đấy, Giết hai vợ chồng lão, Còn tha cho gia nhân, Với lại con tâm điên đấy, Của cải cướp được, Chia hết cho dân nghèo đấy, Sáng ra, Thấy cửa nhà nào cũng có tiền có gạo đấy, Một bát trung tuổi, Nói nhỏ, Chỉ đủ để mấy người nghe, Không phải đâu, Nghe nói, Là giải phóng về làng đấy, Nghe nói trên tỉnh, Bọn quan Tây, Bị ở, Mấy rúi, đánh chết bao nhiêu thằng đấy. Anh Trí nghe đến thế, thì vội vàng co giò chạy về. Nhìn thấy thằng cò, anh ôm con vào lòng, cảm giác như lâu lắm rồi. Nhìn thằng bé gầy gò, anh cũng không biết có sự gì mà thành ra như vậy. Qua lời kể của thằng bé, anh Trí coi như hiểu được phần nào. Thấp thoáng, ở ngoài cổng có một bóng dáng thập thà thập thò. Chị ờ, chị à Thằng cỏ ôm chầm lấy con ở khóc. Chị ơi, em nhớ chị lắm, chị ở lại đây với em. Con ở nhìn thằng bé xoa đầu. Chị qua thăm em thôi, bây giờ chị phải đi. Chị đi đâu? Chị về với thầy bu chị, chắc bây giờ thầy bu đang mong chị lắm. Ông tránh chết. Bây giờ cũng không còn ai bắt chị ở đấy được nữa. Chị ơi, chị sẽ qua đây với em chứ? Ừ, nhất định chị sẽ qua. Anh Chí đứng đó nhìn Ở bên kia Ánh nắng đã chiếu xuống Một thân ảnh từ từ hiện ra trong nắng Lan Lan Mình ơi Anh Chí vừa nhìn thấy Muốn lao tới ôm vợ Nhưng chị Lan đưa tay Anh đừng lại gần em Hồn vế của anh mới về nhập xác Đến gần em không tốt Em về Thăm anh thăm con lần cuối, rồi em phải đi thôi. Anh sống thật tốt, anh nuôi con thật tốt. Đoạn chị nhìn ra cổng, như gọi thằng Thóc. Thằng Thóc tiến đến. Anh chăm sóc thằng bé này, nó đã cứu vợ chồng mình đấy. Anh trí nhìn chị Lan, rồi nhìn thằng Thóc, gật đầu mà dòng lệ tuôn rơi. Cho đến khi bóng hình của chị Lan dần dần tan biến. Thằng Thóc từ từ tiến đến. Nó biết từ giờ nó sẽ là thành viên mới ở trong cái gia đình hai người này. Cho đến một ngày. Nghe người ta đồn rằng hôm ấy, ở trên chợ tỉnh, có một đoàn lệnh người mà người ta gọi là du kích hay là cái gì gì. Bộ đội gì gì đó, người ta tràn đến, đánh đuổi toàn bộ bọn Tây ở trên đồn bốt. Người dân cũng theo đó, mà kéo đàn kéo lũ đi. Người dân biết bao nhiêu năm tháng, bị bọn cường hào địa chủ nó chèn ép, nay lại được cái đoàn bộ đội kia về cứu giúp. Thì hùng hổ, xông thẳng đến nhà bọn cường hào ác bá. Người dân chút hết bao nhiêu là tức giận, đốt cháy hết. Nào là nhà ông Lý, nào là nhà thầy Cai. Con tâm vẫn như cái bóng vật vờ, suốt ngày đi lang thang khắp làng. Hôm ấy, lúc đang đi trên bờ đê vất va vất vưởng quần áo bẩn thỉu, quan tâm bất giác thấy đằng sau có tiếng người hùng hục hùng hục, quay lại thấy là một đám đông lắm, trong đó có cả cha con nhà anh chế và thằng cu Thóc. Qua mấy năm, hai thằng cu cũng đã lớn lên. Bây giờ cũng đã mười ba, mười bốn, cũng đang chuẩn bị bước vào tuổi thanh nên. Cùng với cả người làng, bọn họ đang đi theo sau một đám người mặc áo xanh, đội mũ cối. Trên tay của đám người ấy còn đang cầm một lá cờ, một lá cờ trông lạ lắm. Lá cờ nền xanh đỏ, trên lá cờ có ngôi sao vàng, ngôi sao đang bay phần phật tỏa sáng trong gió. Đoàn người ấy lũ lượt kéo nhau đi miệng hô vang thắng rồi giải phóng rồi bà con ơi không phải khổ nữa rồi cho đến khi đoàn người đi qua quan tâm cũng cải bông hoa lên đầu mà cười khinh khích thắng rồi giải phóng rồi bà con ơi đang nước rồi không phải khổ nữa rồi Huấn ai, huấn ai, không phải trốn nữa đâu, Về đây